Các bạn đang nghe tại audio.net. Rốt một chút, lắc đầu tỏ ý không biết. Boss hỏi thăm về bộ phận viên chức nhỏ. Tình huống này còn là lần đầu tiên. Chắc hẳn tổng Thập Nguyệt này là người quen hoặc là đối với Hà Tổng rất quan trọng. Chucky lập tức nói, cô sẽ đi chào hỏi rõ ràng. Được. Hà Biên Thu mở planning casa, nhanh chóng xem một lượt. Không phải hoàn toàn hài lòng, đem văn kiện ném lên bàn. Jackie trở về báo cáo với Hà Biên Thu. Bộ phận thiết kế đúng là có một viên chức tên Tống Thập Nguyệt, vừa mới nhập chức một năm, có cần tôi gọi cô ấy tới không ạ? Hà Biên Thu ngơ ngẩn. Hà Tổng. Jackie lên tiếng hỏi lại. Không cần. Hà Biên Thu tâm tình có chút phức tạp, hắn lập tức bảo Jackie ra ngoài, bình phục lại trạng thái của mình. Cái tên Tống Thập Nguyệt này còn rất phổ biến, có thể hay không vừa vạn họ Tống, Sinh ra vào tháng 10, cho nên liền có cái tên này. Hà Biên Thu cảm thấy hắn không thể bởi vì làm danh tự giống nhau. Liền võ đoán cho rằng Mộng là thật sự. Hà Biên Thu cầm điện thoại lên định gọi Jackie, do dự một chút, món tay trịch hướng vị trí cũ, gọi cho trợ lý Chu, đem toàn bộ thông tin điện tử của Tống Thọc Nguyệt gửi qua hòm thư của hắn. Trợ lý Chu cúp điện thoại của Hà Tổng, lúc sau liền lập tức gọi cho bộ phận nhân sự muốn biết hồ sơ cá nhân của tống thập nguyệt. jackie đi mua cà phê muốn hỏi trợ lý chu muốn uống hay không cô có thể thuận tiện giúp mua một ly kết quả vừa vặn nghe được điện thoại của trợ lý chu lại là tống thập nguyệt trợ lý chu hỏi lại lại là hưng hà tổng vừa tìm tôi hỏi bộ phận thiết kế có phải là có người tên tống thập nguyệt jackie dừng lại cô cùng trợ lý chu nhìn nhau thoáng qua cũng không nói nhiều. Tại công ty lớn như vậy, đặc biệt là tại tầng cao nhất nơi tổng giám đốc làm việc. Tuần theo trong ngôn, nói ít, làm nhiều. Người đời đồn đại nhất định không có sai. Đây là cam đoàn chắc chắn mình chỉ cần lãng lương cao có thể tiếp tục phát triển hạch thần kinh. Cho nên chắc khi cùng trợ lý chu hai người đụng phải chuyện gì. Chỉ cần liếc nhau, ngầm hiểu là được rồi. Tuyệt sẽ không bình phán. Nhưng là trợ lý chu nhận được một cú điện thoại từ bộ phận nhân sự có động tĩnh bộ phận nhân sự là làm cái gì làm nguồn tài nguyên nhân lực cùng tổ chức chiến lược cân đối kế hoạch đối với người là mẫn cảm nhất tổng giám đốc xử lý nhất cử nhất động chính của bạn họ như trong chóng, chóng đo chiều gió lúc nãy trợ lý chu điện thoại gọi cho bộ phận nhân sự nghe máy là nhân viên chức nhỏ bình thường lúc sau tổng thanh tra bộ phận nhân sự liền nhận được tin tức này tự mình điều tra hồ sơ tống thập nguyệt tiểu cô nương khuôn mặt rất thanh tú ngọt ngào Ngộ quan đều có thể trông đẹp mắt như vậy, chắc hẳn phần tình cảm sẽ không qua kém. Bất quá lý lịch bình thường, mới tốt nghiệp các đây một năm là người mới. Ở trường học không phải loại nhân tài, mặc dù cả nước xếp hạng trong top 50. Nhưng ở hợp viện, nhân tài đông đúc, chỉ có thể coi là dạng trung cấp. Còn nước ứng tuyển viết những cái kia chỉ tự giới thiệu, năng khiếu, hình thức ăn mặc qua loa, không có gì đặc sắc. Tổng thanh tra bộ phận nhân sự nghiên cứu một vòng hồ sơ về sau, cuối cùng cảm thấy cô gái này tiêu chuẩn thích hợp, nhưng cũng không phù hợp với khẩu vị Hà Tổng bạn họ. Luôn cảm thấy Hà Tổng bạn họ cao lãnh như vậy, hẳn là thích hợp tìm đối tượng lãnh diễm, ngự tỉ mới đúng. Bất quá đều có người tốt, Hà Tổng có lẽ liền thích loại hình này cũng khó nói. Tóm lại, trước tra khảo một chút bối cảnh của Tống Thập Nguyệt, trong nhà có người nào cùng Hà Tổng quan hệ mật thiết? Nếu như không có, vậy cũng chỉ có khả năng này hai Biên Thu nhận được thống kê bộ môn số liệu trong tuần. Cùng bộ phận kỹ thuật thảo luận mở tiểu hội để bạn họ nhất định phải tiến một bước ưu hóa phép tính cùng đẩy đưa hình thức, tuyên dương nhân viên tốt. Sau đó hai Biên Thu trở lại nhìn màn hình máy vi tính, thấy được trợ lý chu sớm gửi cho hắn thông tin. hai Biên Thu bảo văn kiện trong tay xuống, ngồi xuống, di chuyển con chuột, dừng lại 2 giây, sau mới ấn mở. Một tấm ảnh chụp nữ nhân thình lình hiện ra trong mắt của hắn. Mặc dù một tấc chiếu nhìn có chút mặt phẳng, không đủ linh động, nhưng là so sánh ngũ quan nữ nhân xinh xắn trong ảnh kia. tối hôm qua mộng như vậy, quả ly kỳ chân thực, để hai biên thu phi thường khắc sâu ấn tượng, cho nên một chút liền có thể lập tức khẳng định là cô. Hai biên thu phóng to hình ảnh, nhìn chăm chăm ảnh chụp trọn vẹn 10 giây. Cố gắng nhớ lại đoạn hồi ức, Từ đầu đến cuối không cảm thấy mình trước tôi hôm đó có từng gặp cô vậy cô làm sao lại trong mộng của mình xuất hiện vẫn là nói đó không phải là mộng Hà Biên Thu bị ý nghĩ đó làm giật này mình đây là xã hội chủ nghĩa thời đại khoa học nơi nào sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện